Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cả Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lại, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập 478 này, chúng ta sẽ tới với câu chuyện của Vương Quyền. Ở tập trước á, thì Nguyễn đã kể cái câu chuyện đầu tiên của em Và trong tập này nó sẽ là câu chuyện thứ hai Nó không liên quan gì đâu cho nên là các bạn không cần phải nghe lại tập trước Và dành cho những bạn nào chưa biết á, Thì em Vương Quyền này nè Em gửi về cho kênh của tụi mình rất là nhiều những cái sự kiện rồi Có những thứ em gặp phải nè Có những thứ thì em được nghe người nhà, bạn bè, ông bà, cha mẹ của mình kể lại thôi Và trong cái câu chuyện của tập ngày hôm nay Lại là những cái trải nghiệm kinh khủng của Vương Quyền Lý do tại sao Nguyễn nói như vậy Nó mới vừa diễn ra Chưa đầy 20 ngày đâu Nguyễn với Vương Quyền Thì có chơi với nhau Trong cái quá trình mà em đi làm Em có gửi cho Nguyễn Nguyễn hình ảnh Video nè Và em kể lại cho Nguyễn nghe Và em có rủ Nguyễn qua cái căn nhà Nơi mà em làm việc chỗ đó nó bị ma ám các bạn ơi Nhưng mà thú thiệt là mình sợ ma lắm Nên là mình đâu có dám qua đâu Tới thời điểm hiện tại là Quyền nó nghỉ rồi Nên là mình quyết định kể lại câu chuyện này của Quyền luôn Coi như là một cái cơ duyên giữa hai anh em đi Thì nguồn cơn của câu chuyện nó là như thế này nè Nếu mà các bạn còn nhớ Thì Quyền rất là có hứng thú với ngành F&B Từ thời mà sinh viên em đã cố gắng là em giành dựng Cũng như là có một cái sự hỗ trợ từ kinh tế gia đình á Gia đình quyền thì cũng dạng là có tiềm lực chứ không phải không đâu nha. Em mở quán cà phê lần đầu. Mới kinh doanh hoạt động được 2 tháng. Thì bị con quỷ trong nhà nó nhát suýt gần chết luôn. Và cái lần gần nhất mà Nguyễn kể là em thuê được một cái mặt bằng ở trên đường vườn lại cũng bên tân Phú luôn. Do nhà em nằm khu vực đó. Thì các bạn biết không? Xây sữa làm chưa được bao lâu hết trơn á. Trong nhà đó lại có quỷ tiếp các bạn. Nó đuổi nó phá rồi trục trặc tùm lum Đến cuối cùng chưa mở bán được. Mà phải bỏ của chạy lấy người rồi Và dạo gần đây thì kinh tế nó đang đau dữ lắm Mọi thứ nó khó khăn Mà các bạn vật giá thì leo thang Cho nên thôi em nghĩ chắc thời của mình chưa tới Nhưng mà ở không thì chán quá đi Nên là em có xin vào làm Pha chế kiêm quản lý Cho một quán nước gần ngã ba Bình Long Gò dầu ở bên quận Tân Phú Vừa có tiền mà em vừa được Cập nhật những cái mô hình mới Và có thêm cái kinh nghiệm Nói chung về cơ bản là chờ thời nha Xin được phép giấu tên chỗ này mặc dù là quyền đã gửi cho Nguyễn Nguyễn coi rồi. Chỉ tiết lộ là nhà nó thuê tầm khoảng 14-15 triệu diện tháng. Bề ngang thì chưa có tới 4 m đâu. Và bề dài tới 18 m Và nó có một cái khoảng sân ở phía trước dài 4 m cho khách đậu xe. Một trệt, 3 lầu. Và nhìn cái kiến trúc, nhờ cái xây dựng tường vôi đồ nó cũ kỹ lắm rồi. Thì lúc đầu xin, người ta có hẹn em tới phỏng vấn. Thì em được phép đi tham quan căn nhà đó em thấy là phía sau cái cánh cửa được ngăn cách giữa cái nhà trước là dành riêng cho cái việc bán nước còn cái nhà sau đó các bạn nó có một cái bếp nó tối ôm mà một cái dãy hành lang bên tay trái là cầu thang là tiếp đến nữa là cái nhà vệ sinh thì khách có thể dùng nhà vệ sinh này và sau cái nhà vệ sinh đó nó là một cái căn bếp bếp thì tương đối là mới xây dựng để cho cái chị chủ ở đây á nếu mà chị ở lại thì chị nấu ăn luôn còn không thì cái người thuê nhà làm quán nước đó người ta có thể về được cái nhà cái cái, cái nhà chính của người ta người ta ngủ thôi và ở trên tầng 1 nó có hai căn phòng nha một phòng á, là phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên phòng còn lại làm kho để mà chứa nguyên vật liệu, dụng cụ, pha chế rồi các thứ còn tầng 2 với tầng 3 thì cũng là sân thượng thì để trống như vậy thôi mặc dù thuê thì thuê hết nhưng mà không có sử dụng gì Nói chung lúc đầu vào thì khả năng là quyền được nhận rồi Em cũng không có ý kiến gì về cái cấu trúc cũng như là những cái bài trí Trong chỗ này hết Em chưa quan tâm đâu nha Tuy nhiên có một chuyện Sau khi em đi làm rồi thì em mới để ý á, Cái chị chủ tên là chị Vân Chị không có thờ cúng gì trong nhà hết trông Thậm chí là cái người chủ nhà cho chị Vân thuê đó Cũng không thờ cúng gì luôn Sống vô thần vô thánh vậy đó Mà dân làm ăn mà kiểu lại lại không không không có tin, không có tin vào mấy cái chuyện này đâu nha. Tuy nhiên đó là chuyện của người ta mình cũng không quan tâm. Nhưng mà lúc Vương Quyền vào làm đó, em có nghe một con bé nhân viên tên là Trúc, mới có 22 tuổi thôi, nó kể lại là Anh ơi, bà Vân bà chủ này nè, cái hôm khai trương quán anh, bà không cúng kiến gì hết trơn á, cứ mở cửa ra là bán vậy thôi. Nhưng mà trộm vía là mấy ngày đầu á, khách khứa vô đồng lắm. Và tới thời điểm mà Quyền gửi cái câu chuyện này về cho Nguyễn là quán nó tồn tại được tầm khoảng 2 tháng rồi. Và từ hồi đầu, lúc mà Quyền vào làm, Quyền để ý đó, cái lúc mà mới mới thì nó còn đông. Nhưng mà càng ngày, càng ngày, càng ngày nó càng vắng. Có hôm mà doanh thu nó lẹt đà, lẹt đẹt luôn. Các bạn kinh khủng tới nội bán, không được năm đi nước nữa. Thì các bạn nghĩ đi. Nhưng chị Vân, chị vẫn cố gắng là chị bám trụ lại để mà chị coi tình hình như thế nào. Xong rồi chị mới định liệu và đến khoảng cuối tháng 5 vừa rồi nè mới đây luôn nè các bạn. Khi mà Quyền được sắp xếp làm cái ca tối thì có nghe một cái đứa em tên là Thành. Thành thì làm phục vụ ha. Không biết vì lý do gì mà Thành nó xin nghỉ đột xuất, mà nói là nghỉ luôn nha, không có under, không có chờ đợi, không có không không không có nài nỉ gì hết trơn đó. Nói cỡ nào cũng nghỉ, nghỉ là nghỉ. Và cái lý do đó mà chị Vân này chỉ hỏi ra Thì Thành nó kêu là gia đình nó có chuyện dưới quê Gọi dục nó về vậy thôi Đơn giản chứ không giải thích sau Thì thôi chị chủ chị cũng chấp nhận Thanh toán tiền lương rất là đầy đủ nha Xong rồi cho Thành nghỉ Ai làm việc nấy Cho đến ngày 3 tháng 6 á, Thì có một con bé Bé này làm thu ngân tên là Duyên Cũng xin nghỉ luôn Khi mà hỏi ra thì bé Duyên nó kêu là Dạo này nó thấy người không khỏe đâu Thở không được xong rồi kiểu tay chân mình mẩy nó cứ đau nhức vậy đó nó muốn đi bệnh viện để mà kiểm tra sức khỏe coi như thế nào thì chị Vân chị chủ chị cũng ok thôi thậm chí còn cho con bé này thêm một xíu tiền để đi khám nghỉ một thời gian mà có dặn đó lúc nào mà em khỏe lại em nhớ cho chị biết nha quán nước còn lại có hai người thôi một là Vương Quyền hai là con bé tên Trúc đều làm pha chế hết hai đứa kia nghỉ rồi nên là bé Trúc với lại quyền phải làm thay vị trí phục vụ với lại thu ngân luôn Vào rồi thì cũng không có thấy chị chủ á, Chị đăng tuyển nhân viên hay là cái gì hết trơn Chắc là chị thấy tình hình kinh doanh Nó đang vắng quá Không cần thiết nên là giữ nguyên như vậy bà tưởng chừng như mọi chuyện ổn áp rồi Nhưng không đâu nghe Tới ngày 9 tháng 6 vừa rồi Bé Trúc á, Nó cũng xin nghĩ luôn Nguyên cái quán giờ con có một mình Vương Quyền Thật ra nếu nói vậy Thì là hơi oan Có hai người lận Là cái ông Vũ giữ xe cho khách ở bên ngoài nó Có hai người thôi các bạn Tới đây các bạn nghe chắc chắn là các bạn đặt câu hỏi liền đúng không? Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Tại sao ba người nhân viên đồng loạt nghỉ hết? Cho đến khoảng 3-4 ngày sau khi mà bé Trúc xin nghỉ đó Trúc có gọi điện hẹn quyền đi cà phê Cùng với hai đứa nhân viên cũ Làng Thành với làng bé Duyên Tại đây nè Mới biết rõ tương tận cái câu chuyện Không phải là việc gia đình Không phải là sức khỏe Không phải học hành gì hết Mà tụi đó bị quỷ Trong cái căn nhà đó nhát Và đuổi đi Người đầu tiên bị nhát là cô Thành Theo như Thành kể lại đó Thành là nhân viên đầu tiên của quán này Lúc mà làm thì mọi thứ nó bình thường lắm Không có gì gọi là lạ lùng Chỉ có thi thoảng Nó ngủ trên phòng dành cho nhân viên Thì hay nghe thấy tiếng bước cho người đi Từ dưới cầu thang đi lên Xong là rẽ qua hướng cái kho Chỉ có như vậy thôi Nó nghĩ chắc chị chủ á Chị vào phòng kho chỉ lấy thêm nguyên vật liệu pha chế Không ma cỏ gì đâu nha Cho đến một cái buổi trưa Nó ngủ trong phòng nhân viên á Chờ tới giờ làm Thì nó nằm mơ Nó thấy là ở ngoài cửa hình như có ai đang đứng Nó thấy cái bóng mờ, mờ mờ mờ các bạn Cho đến khi mà cái thứ đó Mở cửa bước vào trong Lúc đầu nó cũng không nhận ra là ai đâu Do đang nằm ngủ thì nó phải tắt đèn chứ Đến khi cái người đó Bước lại gần gần gần Mà người ta đi chậm lắm nha các bạn Giống như là để Tao cho mày từ từ thấy tao nè Rồi mày sẽ hết hồn cho mà coi Đúng hết hồn thiệt luôn Từ ngoài kia bước vô Là một người đàn ông Ông ta không có mặc áo nha Trừng vậy đó Mình mẩy toàn là lông lá giống như là một con vườn vậy các bạn Và đặc biệt là đôi mắt của ông đó. Nó trắng giả luôn Và ông càng ngày ông càng bước gần tới chỗ mà nó đang nằm Khi này Chưa hiểu mô tê ức giáp gì ở trên các bạn Nó không biết đây là ai Có phải là người chủ nhà hay là không Sao vậy Sao tự nhiên vô đây vậy Thì cái người đó ngồi xuống Sau đó là cuối cái mặt nè Áp chặt vào mặt của ông Thành Nó nhìn rõ ràng Hai cái trồng mắt của ông kia Nó trắng giả thì nó biết Đây không thể nào là người được rồi các bạn Chưa kịp định thường Chưa kịp làm gì ở trên luôn Thì người đàn ông đó đứng phát dậy Sau đó xoay Dần dài dần dài dần dài tiếng ra phía cửa Nhẹ nhàng đóng lại Và lúc này nè Thành giật mình tỉnh dậy Trong thực tại Cơ thể nó ê ẩm giống như là Nó mới đi đánh nhau về ở đâu vậy đó Lúc này Thành cũng chưa nghĩ đến chuyện tâm linh Đây chắc chỉ là một cơn ác mộng mà thôi Coi ông hồ tới giờ đi làm rồi, cho nên là Thành mới từ trên lầu 1 đi xuống à. Làm việc cũng như bình thường cho đến trước thời điểm 2 ngày trước khi Thành nghỉ đó là ngày 29 tháng 5 thì ngày 27 nè. Thành tận mắt chứng kiến một cái hiện tượng tâm linh rõ ràng ngay trong quán nước. Em kể lại bữa đó em làm ca tối với Bé Tình Duyên. Cả hai đều biết pha chế hết cho nên là hỗ trợ qua lại nhau mỗi khi mà đông khách. Lúc mà hết cái ly 700 ml rồi đó Thành nó mới chạy lên trên kho để mà lấy thêm xuống chuẩn bị bán tiếp. Do là chủ nhà không có gắn đèn ở giữa các tầng. Lúc mà mình nhắn tin cho Vương Quyền ha, để mà xin không biết là có để ảnh cái căn nhà mà Quyền đã chụp cho mình coi được hay là không. Nếu mà Quyền trả lời là được, thì mình sẽ để cho các bạn coi. Cái nhà nó tối thui, tối hù luôn. Cho nên mỗi lần đi lên á, nhân viên phải tự động bật cái đèn flash của cái điện thoại soi đường đi. Thành nó kêu là lúc mà nó đẩy cái cửa vào phòng kho mới bật đèn lên thôi. Nó giật mình muốn đứng tim luôn các bạn Tại nó thấy Ngay khi nó vừa mở cửa Trước mặt nó là nguyên một con ma nôi canh Giống như kiểu là con ma nôi canh này nè Nó sống dậy Nó tự đi ra chỗ đó Và đứng trờn thành lên Tuy nhiên là con trai Nên là thành cũng tương đối cứng vía Đẩy con ma nôi canh vào trong góc Xong rồi lấy đồ lấy đạt ha Đi xuống như nhà liền để mà tiếp tục bán Và trước khi mà đóng cửa đi về đó Cái chị chủ quán chị có chạy qua chị Vân Chị có chạy qua để mà chị lấy hóa đơn nước lúc trưa bà để quên Sẵn dịp này Thiền Thành nó mới hỏi chị Vân á Ồ chị Vân ơi chị Vân Sao tự nhiên em thấy trong kho mình có con mai canh ở đâu vậy chị Vân Thì bà Vân bà phán một câu làm thằng nhỏ xanh mặt mũi luôn Cái gì? Em nói gì hả Thành? Con mai nôi nào em chỉ biết đâu Phòng kho làm gì có con mai nôi nào? Nghe xong, thằng cu giật mình Không nói không rằng gì hết Lấy xe chạy về luôn mà không dám quay lại phòng kho để mà kiểm chứng Và qua ngày hôm sau á Khi mà bình tĩnh lại rồi Nó lấy hết can đảm đi lên trên để mà coi Thì không còn nhìn thấy con man nơi canh ngạng qua đâu nữa Một cái trải nghiệm phải nói rất là kinh hoàng ở trong chỗ này Và thằng bé nó sợ rồi Nó quay xuống nó kể cho con bé Duyên Với lại cái anh Vũ gửi xe bên ngoài đó Và gặp ngay con bé Duyên nó sợ ma nữa Nghe xong thì đố nó Cho tiền cũng không có dám lên lầu Cái giờ nghỉ giải lao đó Nó trải ghế bố nó nằm ngay chỗ quầy thu ngân luôn Còn cái ông Vũ không làm xong thì ông đi về nhà Ông có ở lại đâu Ông giữ xe mà ông đâu có biết là cái chuyện Thằng này kể chuyện là đúng hay sai Hoặc là có thể nó bịa ra để nó hù mọi người thôi Hay là như thế nào Còn Thành sợ thì vẫn sợ Nhưng mà vẫn lì đòn lắm nha Trưa hôm đó, vào phòng nghỉ cho nhân viên, ngủ như bình thường. Thời điểm này nè, là hai đứa xếp lịch làm ca sáng cũng vừa qua 12 giờ trưa chút xíu rồi. Bên ngoài không có khách á, thì quán đóng cửa cuốn xuống một nửa. chỉ chủ thì thỉnh thoảng là ghé quán chút xíu rồi cũng đi về, chứ ít khi nào mà ngồi lại theo dõi lắm. Bà coi camera là chính thôi. Thành kể buổi trưa ngày hôm đó là ngày kinh khủng nhất cuộc đời của nó luôn. Lúc nó đang ngủ trong phòng của nhân viên đó Nó nghe bên ngoài có tiếng cọc, cọc Cọc Là cái tiếng gõ cửa Âm thanh nó cũng bình thường lắm Tưởng là bé Duyên lên gọi có chuyện gì Hoặc là có đơn nước ở trên áp Nhiều sợ pha không kịp đó. Giao cho shipper Nên là Thành mới ra Thành mở Nhưng không nhìn thấy một người nào trên các bạn Lưỡng lưỡng dây lát nghe Thành nó đóng cửa lại nó ngủ tiếp Vừa nhắm mắt thôi Mơ mơ màng màng vậy đó Nó cảm thấy có một cái luồng hơi lạnh Chạy dọc khắp cơ thể của nó Làm cho nó nổi da gà lên hết Đến khi nó mở mắt theo quán tính Giật mình mà Thì nó thấy Là nó đang nằm ở dưới đất Nhưng Trong cái phòng kho Chứ không phải là phòng nghỉ cho nhân viên nha Trời đất ơi Nó sợ dữ lắm luôn các bạn Hoảng hút lực lực mở cửa ra ngoài Thì lúc mà nó chạy xuống cầu thang Nó nghe rõ ràng có tiếng cười Của một cái người đàn ông Cái tiếng cười, ấy, <cười> Cộng thêm tiếng lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh phát ra Của mấy đứa nít các bạn, Từ trong phòng dành cho nhân viên nữa Khỏi phải nói rằng, Thành sợ dữ lắm Không có dám ở trong khu vực quán Mà chạy ra trước cửa để ngồi luôn Lúc mà đi xuống Băng qua chỗ mà bé duyên đang nằm Âm thanh lớn quá nên làng Duy nó có ngốc đầu lên nó coi Thấy này ủa sao chạy nhanh dữ vậy ta Anh Thành ơi có chuyện gì vậy anh Nhưng Thành không trả lời cả bạn Duyên đi ra ngoài Nhìn mặt Thành cắt không còn giọt máu nào Cũng quan tâm hỏi hang đủ kiểu Nhưng Thành biết con bé này sợ ma Thành im không kể Và qua đến ngày hôm sau Khi mà Vương Quyền làm ca tối á, Mới biết là Thành nó xin nghỉ rồi Và tiếp theo là bé Duyên kể về việc Bé gặp ma trong quán cà phê này như thế nào Sau hôm màn thành nó nghĩ Duyên nó hoang mang dữ lắm Kiểu vừa thiếu người trợ giúp Vừa nhớ tới câu chuyện con ma nôi canh Cho nên nó hơi rén Chị chủ thấy như vậy nên là có nhờ Vương Quyền Xoay ca sáng tối luôn Trưa thì được ớp 4 tiếng để mà nghỉ ngơi Và trước ngày mà bé Duyên xin nghỉ đó, Không nghe ai kể gì về chuyện con ma nôi canh Với vong người đàn ông đâu nha Bữa đó Quyền nhớ là Quyền với Duyên làm ca sáng Buổi sáng đó Quyền thì không gặp gì hết Nhưng mà bé Duyên lúc đó tầm 11 giờ trưa Quyền đang nằm nghỉ trong phòng của nhân viên Thì bé Duyên gọi điện hỏi là có thấy ba lô hình con la bu bu của bé đâu không Tại bé nó tìm hoài không thấy Nghe như vậy nên là Quyền mới chạy xuống dưới bếp để mà tìm phủ Nhưng mà cũng không thấy cái ba lô đâu hết Do trong cái túi đó nó còn có bất tiền, giấy tờ tùy thân, chìa khóa nhà Nên là không thấy là con bé nó hoang mang, nó chuẩn bị nó khóc tới nơi rồi đó Vừa hay có khách vào gọi nước Nên là cả hai tạm dừng tìm kiếm nha Chạy đi làm Đang pha chế thì phát hiện ra là hết sữa đặc rồi Nên là quyền có chạy lên kho để mà coi Vừa mở đèn lên tìm hộp sữa đó Thì phát hiện là cái ba lô của bé Duyên Nằm ngay bên cạnh cái hộp sữa đặc ngôi sao phương Nam Hơi ngỡ ngàng Nhưng mà đang gấp Nên là cầm cái ba lô cùng hộp sữa đi xuống Đưa cho bé Duyên Con bé nó vừa mừng vừa hoang mang, hỏi là anh thấy ở đâu vậy? Tay thì lục lội kiểm tra đồ đạc, mọi thứ nó còn y nguyên hết. Và lúc mà nghe thấy là tìm được ở trong cái phòng kho đó, để ý mặt con bé nó biến sắc. Và lát sau, con bé nó hỏi, Anh Quyền, anh có tin trên đời này, có ma không anh? Chỉ một câu đó thôi. Con bé không hỏi thêm, không nói gì nữa. Nghe như vậy là Quyền hiểu vấn đề rồi, nên là mới gặn cho con bé nó kể hết ra luôn. Nhưng nó vẫn im lặng, nó không chịu kể nha Nó ngồi thẩn thờ, nó nhìn ra trước cửa quán Và thấy bé đó là chắc đang cũng hoang mang dữ lắm rồi Nên là thôi, Quyền lờ đi không có ép nữa Chạy đi pha thêm một cái can trà ồ lông Với lại một cái khay kem trứng, kem phô mai đó Để xíu khách vào, có cái mà bán tiếp Và đến tầm hơn 3 giờ chiều Thiện bé tan ca đi về Quyền làm tiếp cả đêm với bé Trúc Thế nhưng khoảng 9 giờ tối trong quán đó, Xảy ra chuyện tiếp các bạn Vụ đầu tiên Dù không phải là quyền chứng kiến, do cái lúc đó quyền có việc phải đi ra ngoài gấp, nên là có gọi điện xin cái chị chủ rồi. Nơi mà quyền đi nó cũng gần quán trà sữa thôi, chứ không có phải xa xôi gì đâu. Bé Trúc vừa thấy quyền lấy xe đi ra thôi ha, thì lập tức có hai người, một người trai, một người gái, nhìn trẻ lắm, chắc là mới mười mấy tuổi thôi, bồ bịt hẹn hò, gì đi chơi xong rồi ghé quán nước tâm sự vậy mà. Hai người khách ngồi tầm khoảng hơn 15 phút, thiện đứa con gái các bạn nó vào trong cái nhà vệ sinh. Như Nguyễn có tả rồi. Cái gian trước nè là buôn bán nước đúng không? Mở cánh cửa ra bên tay trái là dẫn lên cầu thang, còn đi thẳng thêm một xíu nữa nằm dưới chân cầu thang nó chính là cái nhà vệ sinh đó. Con bé đi vào trong ha, thằng cu thì ngồi ngoài bấm điện thoại. Con bé trước nó đứng đang quát khách đâu, nó cũng lướt điện thoại như bình thường thì lúc sau cả hai đứa đều nghe tiếng con nhỏ con gái ở trong toilet nó đập cửa rầm rầm rầm luôn, nó kêu là mở ra. Mở ra Mở ra Mở cửa ra Khi này nè Trúc nó rối lắm Nó đâu biết gì đâu các bạn Thằng cu bồ của con bé kia đó Thì Ủa sao tự nhiên vậy Hết hồn mới chạy vô trong để coi Thì phát hiện là con bé Con nhỏ con gái đó Nó kẹt ở trong cái nhà vệ sinh Nó mở cửa kiểu gì cũng không được các bạn Và thằng trai dùng sức bên ngoài Đẩy vô cũng đẩy không được luôn Nói chung là cửa như bị đóng đinh vậy đó Và Trúc Con gái mà nó cũng còn trẻ và nó cũng không biết xử lý cái này như thế nào hết. Nên là mới gọi điện cho Quyền. Anh ơi anh về đi. Quán có việc rồi nè, có chuyện rồi nè anh. Thì Quyền cũng lượt đột Quyền chạy về ha. Nhưng mà chưa kịp bước vào trong quán nữa. Vừa dựng chống xe thôi. Quyền thấy hai đứa khách ban nãy. Hối hả chạy ra bên ngoài. Bé Trúc chạy theo phía sau. Xin lỗi liên tục luôn. Xin lỗi không ngớt Thằng con trai nó chỉ gật đầu thôi. Nó không nói gì hết. Còn con bé gái mà bị kẹt trong nhà vệ sinh v Nó khóc không dừng được Nước mắt, nước mũi Đâm đìa luôn Liên tục lấy khăn giấy để mà làm Thì với cái tư cách là nhân viên Quản lý của quán Quyền cũng xin lỗi ha Và hỏi nguyên nhân Thì thằng cu nó không có nói gì hết trông Chỉ kêu là nhớ kiểm tra lại cửa toilet Nhìn nó cũ chắc là khó mở lắm Nó bị kẹt nải vậy đó Và sau khi mà hai đứa bé này đi rồi Trúc mới kể lại cái sự việc ban nãy nha Lúc mà con bé Trúc Nó vừa gọi cho Quyền xong xuôi Đột nhiên cánh cửa nó tự bung ra luôn Trong toilet thì tối ơm các bạn Con bé kia từ bên trong phóng ra bên ngoài Định bỏ chạy Thiền bồn nó giữ lại Hỏi là em ơi em làm sao vậy Em bị cái gì vậy Mà em khóc dữ vậy Nhưng con bé nó không trả lời Nước mắt nước mũi gian dụa luôn Vàng trúc nó đứng run dụ lắm Chị biết chạy theo năn nỉ xin lỗi thôi Chứ làm gì nữa giờ Và câu chuyện tối ngàm đó chỉ có như thế Hai đứa tiếp tục làm việc cho đến khi mà đóng cửa, dọn dẹp quán xong cuối cùng kết ca, ra về không gặp gì hết. Cho đến hôm sau thì câu chuyện kinh hoàng của bé Duyên mới bắt đầu khiến cho nó sợ và nó nghĩ luôn nè. Theo lời kể của bé Duyên buổi sáng ngày hôm đó, đúng lý ra nha là nó làm ca đầu nhưng vì trong nhà có chuyện gấp cần giải quyết nên là nó đổi ca với lại bé Trúc. Ba ngày thì mọi thứ nó vẫn bình thường, vẫn yên ổn thôi cho đến khi mà trời tắt nắng đó Khoảng tầm hơn 8 giờ tối Thì có một gia đình khoảng hơn 6 người tới để mà gọi đồ uống Hai trong số đó là người Bỉ Chắc là bạn bè gì rủ về Việt Nam để chơi Quyền không có hỏi kỹ nha Lý do là như này nè Bé Duyên thì không biết tiếng Anh Cho nên là có nhờ Vương Quyền ra để mà tiếp chuyện Tư vấn rồi xong quán cái món nào là best seller của quán đó Và trong lúc mà nói chuyện với lại cái nhóm khách này nè Quyền có nhờ bé Duyên Em em em em chạy lên trên phòng kho Em lấy cái lưỡi cái cái cái cái máy đánh kem mới xuống đi Tại vì cái máy dưới này nè Cái lưỡi đánh nó bị hỏng rồi Và trong lúc chờ đợi Thì Quyền có làm trước những cái món mà không cần máy đánh kem Mới làm xong 4 ly mang ra ngoài thôi Thì chính Quyền và gia đình đó Nghe thấy tiếng máy duyên hét lên ở trong nhà Khách khứa người ta nhìn vô Ta tưởng nó có chuyện gì Thấy con bé nha 1, 2, 3 nó chạy rất là học tóc vào trong cái quầy nước luôn Quyền có đi vào để mà hỏi đó Thì con bé nó ngồi thập xuống Nó ôm mặt nó khóc nứt nở các bạn Hỏi ra thì con bé nó lắc đầu lia lia nó Không kể Nó chỉ kêu á Là em không ở đây nữa đâu Em không muốn làm ở đây nữa đâu Ở đây em sợ lắm anh ơi Em không muốn làm ở đây nữa đâu Con bé hoảng lắm các bạn Cố gắng trấn tĩnh nhưng mà nó không được là không được Nó la hét xong rồi nó khóc liên hồn vậy đó Thì Quyền cũng sợ ảnh hưởng tới khách Nên là có nói thôi bây giờ em trải cái bố ra đây em nằm đi Cho nó thoải mái đi ha Cho nó bình tĩnh lại Nhưng con bé không chịu Nó kêu á Anh cho em ra khỏi quán này đi Anh cho em ra ngoài trước ngay chỗ gửi xe để em ngồi đi Em không muốn ở trong đây một giây một phút nào hết Thì buộc lòng Quyền cũng phải cho nó ra thôi Và nguyên một buổi tối hôm đó Quyền chạy show hết luôn Con bé chỉ phụ lời lau dọn Sắp xếp bàn ghế ở trước sân Xong rồi xin Quyền cho về sớm Và trước cái tình cảnh này thì Quyền cũng không làm khó để làm chi hết Quyền gật đầu đồng ý Và mãi về sau lúc đi cà phê Con bé nó mới kể Trong lúc mà Quyền nhờ nó đi lên phòng kho lấy máy đánh kem thì nó do dữ lắm. Nó đứng lóng ngóng dưới cầu thang hoài không chịu đi lên. Và hồi sau thì con bé là sợ khách đợi nước lâu rồi phàn nàn. Nên bấm bụng, bật đèn flash điện thoại, soi đường, tiến lên. Từ lúc đặt chân lên cầu thang cho tới khi ngang qua phòng của nhân viên á. Vào được phòng kho lấy được máy đánh kem rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Mừng thầm trong lòng nha các bạn Tuy nhiên Lúc con bé tắt đèn Định quay trở ra đó Mới định đóng cửa lại Thì nghe bên tai Có giọng cười của một đứa con nít Nó cứ lý nha lý dí nó khúc kích như vậy đó Rồi một hồi sau nó chuyển qua một cái giọng của một người đàn ông Cái âm thanh đó Giống như nó phát ra từ những cái radio cũ đó các bạn Trời đất ơi con bé nó giật mình Theo phản xạ thì ai cũng phải nhìn về phía sau thôi Và lúc nó quay đầu lại đó Nó thấy trong cái góc tường đối diện cái cánh cửa Khúc này có đặt thêm một cái kệ nha các bạn Phía sau những cái Cái kệ đó đó Nó lấp ló một cái gương mặt trắng Toát như là tượng sáp vậy Cái miệng của bức tượng Há ra Cặp mắt Trắng giả luôn, y chang như hình ảnh mà cu Thành nó nhìn thấy. Và bé Duyên này nè, nhìn thấy một cái mặt thôi. Mà nó kinh hại, nó hét toán lên, nó chạy xuống dưới nhà rồi. Và chuyện đi tới cũng tới. Con gái mà, sợ quá suy nghĩ luôn. Khúc này là ở trong tiệm chỉ còn có Vương Quyền, bé Trúc cùng với là anh Vũ giữ xe. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, ngày 7 tháng 6, tới lượng bé Trúc nó gặp nha. Quyền có kể lại tính bé Trúc này nè. Nói chuyện qua thì thấy nó dạng dĩ lắm Tóc tai cắt ngắn à, Mặt kiểu cũng đen Cũng sành điệu đúng kìa Bữa đó thì quyền làm ca sáng có mình thôi Chị chủ có qua phụ một chút xíu Rồi chị cũng đi công việc của chị Và trước khi mà rời khỏi quán thì Chị có dặn đó, Chị sẽ quay về trước 11 giờ Coi quán giúp em cho em nghỉ ha. Đến đầu giờ chiều thì em vào Em bắt đầu em làm ca chiều đến cả đêm Nhưng mà chờ hoài đến 12 giờ Mà không thấy bà này đâu Gọi điện á, thì bà kêu Thôi em ơi em đóng cửa em về nhà em nghỉ đi, không sao đâu Chị đang kẹt chút xíu chuyện, chiều chị mới qua được Nghe như vậy thì Quyền cũng ok thôi Và trước khi mà rời khỏi đó Quyền có gọi cho con bé Trúc Kêu là anh qua anh gửi chùa khóa với uh, uh, Tiệm cho nhà em nha Tại vì nhà con bé Trúc này nó cũng gần thôi Và đến đầu giờ chiều khi mà Quyền quay lại Thì con bé Trúc nó có hỏi Quyền như thế này nè Hồi nãy anh mới gọi em gì phải không Ủa, gọi gì ta Nhớ này nó hỏi gì hết trời Mình mới tới thôi mà Gọi gì ta Quyền trả lời là đâu có Anh mới tới mà em Sao vậy Hay là khách vào quán gọi đồ mà em không để ý Nhưng không phải các bạn Nếu mà khách đến mua nước thật Thì ít ra phải lên tiếng dục con bé order nước cho người ta chứ Khi không kêu có 1 tiếng Xong rồi bỏ đi mất dạng như vậy được Nó quá là vô lý đi Trong khi con bé nó mới vừa cúi xuống quầy để lấy đồ Nghe tiếng kêu nó ngẩn lên liền mà các bạn Vừa hay gặp Quyền bước vô Thôi Chuyện đó cũng nhỏ lắm Chẳng có vấn đề gì Hai đứa còn tiếp tục làm việc như vậy Mặc dù trong lòng Quyền biết là con nhỏ này bị chọc rồi đó Nhưng mà không nói ra Sợ mà chút nó bỏ việc nữa thì thôi Đúng kiểu gặp tam tai một mình gánh cái quán này chắc mình chết Và may sao là con bé nó quên đi Nó không nhắc nữa Những cái lúc mà quán vắng khách đó các bạn Quyền với lại Trúc thì chia nhau làm Những cái việc lặt vặt trong quán Chứ ít khi nào mở không lắm Và trước khi mà nghe được cái câu chuyện Mà hai đứa thành với lại Duyên kể nha Do quyền chưa gặp gì hết Nên là cũng hay lên phòng của nhân viên nằm nghỉ chút xíu Xong rồi mới xuống nhà trong quán giúp cho con bé Trúc Và đinh ninh rằng sẽ không có gì xảy ra nữa đâu Cho đến 10 giờ đêm cùng ngày Giờ này là mấy em dọn dẹp hết trơn rồi Mặc dù là vẫn còn nhận order của khách mang đi thôi nha Chứ còn phục vụ tại quán là không nữa Dọn dẹp dần dài dần dài Cho đến khi nào mà kết ca đóng cửa tắt đèn chốt bill Một phát một đóng cửa là Giải tán là ai về nhà nãy đó Thì trong cái lúc đang dọn dẹp tự nhiên Cái bé Trúc nó bị đau đầu Nó đau mà nó chống mặt mà nó say sẩm dữ lắm Nó mới quay qua nói với Quyền đó Anh Quyền không biết làm sao tự nhiên Cái em chống mặt quá à Anh cho em lên phòng nhân viên em nằm em nghỉ ngơi chút xíu được không Em nghỉ chút xíu thôi em khỏe là Em xuống đây với anh liền em phụ anh, anh dọn dẹp liền ha Chứ giờ em nằm đây thì không được Tại vì như Nguyễn nói rồi Khách tới mà order mang đi vẫn phải tiếp tục bán Chứ không thể nói là quán nghỉ được Ok, thời điểm này là bàn ghế bên ngoài làm mấy em dọn cũng có như sóng xui hết trơn rồi Việc còn lại nó cũng không có nhiều Nếu mà có khách đó, thì bản thân Quyền vẫn tự xoay sở được Nên đồng ý cho bé Trúc lên trên khi nằm Và khoảng thời gian bé nghỉ đó Quyền có làm nước cho một hai người khách vãn lai nữa Và đang tính dọn dẹp tiếp Thì nghe tiếng điện thoại của con bé Trúc nó gọi từ trên lầu gọi xuống Anh Quyền hả Anh gõ cửa phòng em có gì không? Em còn nhức đầu quá Cho em nằm ngủ chút xíu nữa Xíu nữa thôi rồi em xuống em phụ anh liền Nghe tới đây Là Quyền nhảy số trong đầu Tại vì Quyền có gọi đâu Nhưng mà Quyền không dám nói ra Giả vờ kêu á Anh định gọi lên hỏi em là em đỡ chưa Em có cần anh đi ra ngoài mua thuốc Hay là đưa em về nhà hay là cái gì không Vậy thôi đó Chứ đâu có dám nói sự thật ra các bạn Tại vì con bé nó kêu Cái tiếng gõ cửa mà nó nghe Dồn dập lắm Chứ không phải là gõ nhẹ nhàng đâu. Và rồi con bé nó ừ một cái. Cướp mày Khi này nè. Tự nhiên trong lòng của Quyền nó dâng lên một cái điềm gì đó chẳng lành các bạn. Cho đến khi mà dọn dẹp xong xuôi hết trơn rồi. Kết Bill doanh thu trên máy tính rồi. Nhưng mà Quyền cũng không có dám lên lầu để gọi con bé đó xuống đi về đâu. Cái cảm giác nó bất an giữ lắm kìa. Cho nên ngồi dưới quầy. Gọi 3-4 cuộc thì con bé trúc nó nghe. Xong nó đi xuống Và lúc mà cả hai chờ cái cửa cuốn bên ngoài nó đóng hẳn á, Thì bớt giác con bé nó kêu lên Anh Quyền Anh chưa khóa cửa nhà trước với nhà sau lại hả Nó mở ra kìa Ngay lập tức Quyền bấm dừng thang cuốn nha Xong rồi khôm lưng nhìn qua cái lớp cửa bên ngoài đó Thì thấy là cái cửa kính ngăn cách giữa khu vực bán và khu vực nhà sau Là lối lên cầu thang với là nhà vệ sinh á Một bên cánh nó mở ra từ lúc nào rồi các bạn Rất là vô lý Một điểm là ban nãy chính Quyền là người đã khóa nó lại Mà không phải khóa bình thường đâu nha Khóa bằng một cái dây cao su Xong rồi có cái ổ khóa riêng nữa giống kiểu mình Hay khóa xe đạp vậy đó Vậy tại sao cánh cửa lại tự động mở ra được Cái ổ khóa đâu mất tiêu rồi Trong khi lúc đó Quyền nhớ chính xác là Quyền gọi con bé Trúc nó đi xuống Trúc vừa bước ra khỏi cánh cửa Thì Quyền mới bắt đầu khóa Không thể nào nhớ lầm được bạn Chìa khóa Quyền đang cầm trên tay Trời Phật ơi lúc đó là tim Quyền loạn nhịp rồi Nhưng mà cố ra vẽ để mà cho bé Trúc nó yên tâm Lần thứ hai nói dối Nè anh mệt quá Anh làm nên là anh quên vậy thôi Thôi để anh vào trong anh khóa ha Lộn ngược trở lại vào trong Quyền không bật đèn mà chỉ dùng cái đèn flash điện thoại thôi May mắn là không gặp bất kỳ một cái gì hết Đây là lần đầu tiên Quyền với Trúc trải qua chuyện tâm linh ở trong quán Tuy nhiên nó cũng chưa phải gọi là cái gì kinh khủng lắm Và biết rõ là căn nhà này có vấn đề hiện hữu rồi Quyền cũng có nói cho chị chủ quán nghe Nhưng mà không có nói là người ta gặp ma gặp quỷ hay là có cái gì sai sai đâu nha Tại vì lúc đó em đâu có biết được câu chuyện của con bé Duyên Lệnh Thành là như thế nào đâu Em chỉ kêu là chị ơi Em không biết chị có cúng không Nhưng mà em thấy làm ăn không cúng đâu không nên đâu Nhà mình bán ế quá Có nhiều ngày chỗ bán chưa được 5-6 ly nước nữa Sao mà làm ăn được sao trụ được chị Thì chị Vân chỉ kêu là Tình hình kinh tế chung em ơi Hai làm ăn thì cũng gặp chuyện khó khăn như nhau cả thôi, chả có vấn đề gì đâu. Thì khi mà biết cái quan điểm của bà Vân rồi, Quyền tự mua bánh trái, lén để gốc cầu thang khấn vái người ta, đừng có chọc phá tụi em nữa. Và bé Trúc thấy Quyền mua bánh kẹo trái cây cúng nhưng mà không có thấp nhang tại vì do sợ chị chủ ngửi thấy mùi xong mày nói này nói nọ nữa. Và bé đó cũng biết là Quyền làm cái gì nhưng mà hỏi cho có lệ thôi. Thì hơn sao nha, cái ngày đi làm tiếp theo không có hiện tượng gì xảy ra. Cho đến cái đêm 9 tháng 6 Quyền không thấy Nhưng mà bé Trúc nó sợ tới nỗi Nó bỏ chạy khỏi quán luôn Không làm nữa mặc dù bé hơn 9 giờ tối Quyền có chạy theo kéo nó lại để hỏi chuyện đó Mặt mũi nó tái mét Nước mắt ướt đẫm Thì biết là không hỏi được gì rồi Chờ đến khi con bé đó bình tĩnh lại đó Thì Quyền mới gọi hỏi xin cho chị chủ quán Cho con bé này về sớm đi Nói dối là nó đột nhiên nó sốt cao dữ lắm Chị chủ nghe cũng ok thôi Cho nó về nhà Vậy là coi như sau cái bữa đó là con bé nó nghỉ luôn và tới cái hôm đi cà phê đó trước nó cũng kể là là đang làm tự nhiên bị chóng mặt giống ngạm trước không có đứng dậy nổi luôn nghe tiếng Trúc kêu thì quyền có chạy lại đỡ nó ngồi xuống ghế nha nghỉ ngơ thêm nghỉ ngơi chút xíu đi tầm khoảng 10 15 phút vậy thôi khi mà con bé béố nó nó đỡ đỡ hơn rồi nhưng mà cái sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm quyền mới kêu là giờ em lên phòng em nằm xíu cho khỏe hẳn đi Để quán anh coi cho Giờ em ngồi trong quầy mà em bật bà bật bờ vậy đó. Khách người ta nhìn vô nó kỳ Trúc nghe như thế thì cũng Lên phòng nhân viên nằm thôi Em cũng không nghĩ gì nhiều đâu Và trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ Không có khách ghé mua nước Ở không thì cũng chán đó. Cho nên là Quyền cũng tranh thủ sắp xếp quầy nè Xong rồi lau chùi mọi thứ trong quán Cho đến khi đang làm Bỗng nhiên nghe tiếng thét của con bé Trúc Thôi chết cha Có chuyện rồi Con bé nó đang ngủ chút xíu Các bạn nằm ở trên Nó đang ngủ vậy đó Các bạn biết nó thấy gì không Nó nghe cái tiếng lách cách, lách cách Lách cách Hay nói đúng hơn là cái tiếng bảng lề cánh cửa đó Nó nhẹ nhàng vang lên giữa bóng tối Trước hé mắt ra để nhìn Thì nó thấy có một người đàn ông Cởi trần Bước vô trong phòng Sau đó đóng chặt cánh cửa lại Con gái trong trường hợp này Ai mà không sợ Trúc nó giật mình, nó định hét lên rồi, nhưng mà miệng của nó giống như bị ai thọt cái nắm đắm vào đó các bạn. Im luôn, hóa ra như vậy nè, không nói được là không nói được. Ớ, ơ, ơ, chỉ kêu như vậy thôi đó. Và cả cơ thể cũng thế luôn. Bất động ngay tại chỗ, nằm chết trưng, trơ con mắt ra, nhìn người đó từ từ. Từ từ lướt, chứ không phải đi về phía chỗ con bé Trúc đang nằm. Và cái đáng nói đây là gì các bạn biết không? Người ta không đưa cái mặt cho Trúc coi đâu Mà lúc nó lướt Là nó lướt trong cái tư thế là cái lưng nó hướng về chỗ Trúc nằm nè Cái cảm giác mình biết đây không phải là người á Nhưng mình không nhìn được cái dung mạo của nó như thế nào Nó sợ còn hơn mà mình thấy ngay từ đầu nữa Trúc nằm đó Thiệt niệm 800 hồi kinh luôn Và ngay khi người đàn ông nó chạm vào đầu giường Con bé Trúc nó cảm nhận rõ ràng Có một cái hơi lạnh Hơi lạnh của tử thi các bạn của vong hồn nó tỏa ra Da Gia gà dạy vật tôi nói Nổi lên vì nó sợ quá rồi Không la không nói được Nhưng mà trong tiềm thức đó Nó có khấn phái nó xin người ta Nam mô gì đời Phật Ông ơi ông thai cho tôi đi Tôi không biết tôi tới đây Con tới đây là con đi làm tôi Đừng có làm hại con. Cứ cầu khẩn như thế. Nhưng người đàn ông đó không có phản ứng gì hết trơn các bạn. Đọc kinh niệm chú. Cũng không có tác dụng luôn. Lúc mà vừa đụng vào đầu giường xong. Hơi lạnh truyền tới rồi đúng không? Người đàn ông bắt đầu ngồi xuống từ từ từ từ ngay cạnh cái đầu của con bé Trúc. Thấy như vậy con bé còn sợ hơn. Nước mắt đầm đìa chảy ra rồi. Đột nhiên lúc này. Trúc nghe thấy tiếng. Cười của một đứa con nít Vang lên ngay bên tai Dù không cử động được Nhưng mà bên cái chá mắt của Trúc nhìn thấy Có một cái đầu trọc lóc Của một đứa trẻ con Đang từ từ từ từ nhô lên các bạn Người đàn ông á Đang ngồi bên đây con đứa trẻ con kia Đang nhô cái đầu nó lên bên đây Có nghĩa là trút kẹp Giữa hai cái vòng đó Càng lúc đứa con nít, càng tư tư trôi lên. Trúc nhìn thấy cái gương mặt của nó các bạn. Đen xì à, cặp mắt không có con ngươi. Nó chỉ là hai cái lỗ đen trống hóc mà thôi. Còn chưa kịp hoàng hồn nữa. Thì người đàn ông hét vào tay Trúc một câu là mày đi ra. mẹ ơi, hồi nãy tới giờ là ông ngồi xoay lưng lại với Trúc. Bây giờ ông quay cái mặt qua. Nhìn thấy rõ ràng cái dung nhan của ổng như nào rồi Nó nứt nẻ giống như là đất khô ruộng cạn vậy các bạn Hay nói chính xác hơn đó, là bị dao rạch đó. Từ những cái đường nứt nẻ đó Máu nó tuôn rồi nó đổ xuống ao, ao ao ao Rào rào như thác vậy đó các bạn Và ở trong miệng Có một cặp răng nanh Lập tức con vong đó đưa tay chụp Lấy đầu gối của bé Trúc Sau đó nó lôi giật ngược con nhỏ xuống giường Nó té xuống vừa đau vừa sợ Tới nổi mà nó ngất xỉu ngay tại chỗ Và đến khi mà nó tỉnh dậy các bạn Y chang như là thằng Thành Bởi vì sao? Nó thấy là nó đang nằm Ở trong phòng kho tối ôm Chứ không phải là trong cái phòng dành cho nhân viên nữa Tức thì con bé tung cửa bỏ chạy thuộc mạng ra bên ngoài Rồi khóc lóc um sùm hết trơn luôn Dẫn đến việc là Vương Quyền phải chạy theo Để mà em cản con bé lại đó Và đó tất cả những cái câu chuyện Thành, Duyên và Trúc Trải qua khi mà làm nhân viên Trong cái quán nước đó. Các bạn nghe kinh khủng không? Và nói về bản thân quyền. Mặc dù là em chưa từng bị hai cái vong đó nhét bao giờ. Nhưng mà tính tới thời điểm mà ba đứa kia nghỉ hết rồi. Chỉ còn một mình quyền là bám trụ ở đây thôi. Lý do... Là mặc dù em cũng muốn nghỉ đó Nhưng mà anh chị chủ tính tình dễ thương lắm các bạn Cởi mở vui vẻ Không có tạo áp lực cho nhân viên Các bạn nghe mấy người trước xin nghỉ Mà thậm chí là chị Vân á, chỉ còn cho tiền đi khám bệnh Rồi chị hỏi thăm và các kiểu á, Thì biết là tính chị này như thế nào Duy chỉ có chuyện tâm linh là hai người không thích nói tới thôi Và cộng thêm với cái nữa là Quyền thấy bản thân mình cũng chưa có trải qua Chưa có gặp bao giờ cái gì mà kinh khủng lắm á. Nên là thôi Làm ở đây luôn Sau lần mà bé trước nó xin nghỉ Thì bữa đó, quyền làm nha, có một cái cặp vợ chồng với lại một đứa con trai tầm khoảng 7-8 tuổi gì đó. Đi vô quán uống nước. Mà lần này người bị nhốt trong toilet là thằng cu 7-8 tuổi kia. Lúc mà giúp nó ra đó, thì nó trách ba nó như này nè các bạn. Sao lại nhốt con bên trong vậy? Sao ba con tắt đèn nữa? Nó đang đi tè, nó đâu có để ý đâu các bạn. Ông dắt nó đi nên ông, nó nghĩ là chắc là ông làm thôi. Và thấy thằng con của mình khóc um sùm trời đất như vậy. Hai vợ chồng sợ quá rồi Bỏ dỡ ly nước và lấy xe đi về luôn Ở đây thì nó phiền dữ lắm Và cái chuyện tiếp theo nữa mà em gặp phải đó Bữa đó em có xin chị Vân Là cho em vào trễ một chút xíu Khoảng tầm 4-5 giờ Quyền tới quán mở cửa ra Sắp xếp lại bàn ghế Thì Quyền thấy là thiếu mất một cái ghế màu xanh ngay gần cửa kính dẫn ra phía sau nhà. Và đây nè các bạn, mình sẽ để ảnh lên cho các bạn xem ha. Tại vì trong cái quá trình mình thu á, thì Quyền nó nhắn tin lại, nó kêu là được. Để ảnh lên được chỉ cần là che hết logo lại thôi. Thì các bạn nhìn đây nha. Hồi đầu á, cái khu vực mà các bạn thấy có hai cái ghế ngay sát cái cửa kính không? Hồi đầu thì Quyền nghĩ là chị chủ chỉ lấy cái ghế làm cái gì rồi. Đúng lý ra bình thường nó phải nằm ở đó. Nhưng bây giờ tìm hoài, tìm không ra. Cho nên là thôi cứ dọn dẹp vậy. Xong lúc đó cũng không có khách nhiều đâu. Quyền mới đi ra ngoài đường ngồi hóng đường xá xong nói chuyện với các ông bảo vệ đó. Thì tự nhiên nghe cái tiếng C dịch bàn ghế lập tức quay lại nhìn và biết trong nhà này có tâm linh. Nên là Quyền có lấy cái điện thoại ra để mà quay và gửi cho Nguyễn Nguyễn coi nè. Lúc đó, đó tưởng đâu là sẽ thấy cái gì nhưng mà không. Trong cái video đó hoàn toàn là bình thường nha các bạn. Cho đến khi vừa hạ cái video đó xuống xong Em nhìn lại trong thực tế các bạn Thì cái ghế màu xanh Em tưởng là chị chủ lấy đi Xuất hiện ngay trước mắt Đúng ngay vị trí cũ luôn Mà trong nhà khi đó không hề có bất kỳ một người nào hết Chỉ có một mình em là nhân viên Cũng như là pha chế Cũng như là quản lý kim luôn tu ngân Cái ghế làm sao mà tự động xuất hiện như vậy được Mình có để cái ảnh trên đây nè Các bạn tự xem ha Sợ quá trời sợ rồi Bây giờ nó hù tới mình rồi đó, cho nên em cảm giác cao độ lắm các bạn. Từ giây phút đó trở về sau, ví dụ em có đi tè đó, thì em cũng phải dùng một cái ghế để mà em chặn cái cửa lại. Trong quán có mình ơn em thôi. Lỡ mà nó đóng cửa, nó nhốt em trong nhà vệ sinh, thì em không biết phải xử trí cái cách gì đây. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi, chứ không có phát triển gì thêm nữa. Và có một cái vấn đề như thế này nè. Còn một mình quyền bám trụ lại để làm đó. Thì nó rất là cực, không thể nào mà xoay sở Nó vất vả dữ lắm Cho nên là Quyền có nói với chị Vân Là chị ơi, chị tuyển thêm một bạn nữa phụ em đi Nhưng do tình hình kinh doanh của quán không có khả quan Chị Vân không quyết định Tuyển thêm nhân viên và quyết định là hết tháng này Sẽ trả lại mặt bằng Chị có nhờ Quyền em ráng em làm Phụ chị hết tháng nha, rồi nghĩ Và Quyền đồng ý Tại vì chuyện nó không có nghiêm trọng Tình hình tâm linh ở đây Ở mức vừa phải Quyền có thể chịu được, nhưng Cho đến cái đêm định mệnh ngày 27 tháng 6 vừa rồi nè Quyền nhớ chính xác lúc đó là 6-7 giờ tối thôi Quán không có khách Em ngồi lướt điện thoại chút xíu với em nghe chuyện ma đó Thì bất ngờ Em nghe thấy có tiếng ai đó đẩy cái cánh cửa kính Cái cánh cửa mà ngăn cách giữa cái khu vực bán hàng Và cái khu vực cầu thang và toilet ở phía sau Khẳng định lúc đó căn nhà này chỉ có một mình quyền thôi Vợ chồng chị Vân á Có công việc ra ngoài nên giao toàn bộ quán cho Quyền quản lý. Thỉnh thoảng ghé qua chút xíu, xong rồi rời đi. Khi này nè, nghe tiếng động như vậy, Quyền có gó ra phía sau, không thấy gì hết. Tưởng là mình nghe lộn, tại vì đang mẻ mê lướt điện thoại với tập trung vào chuyện ma mà. Chừng vài phút thì tiếng của chị Xuyến cất lên, ngay sau lưng của Quyền luôn. Kể qua về nhân vật tên là Xuyến, là em họ của chị Vân hiện tại đang làm giáo viên trong một trường tiểu học. Trường Trưng Trắc ở quận 11 đó các bạn Đang kỳ nghỉ hè Nên thỉnh thoảng là chị Xuyến đó Chị có ghé qua quán ăn uống Trò chuyện với lại bạn bè của chị Thì hôm đó đúng thiệt là chị Xuyến Chị có qua chị ăn uống với bạn chị Và chị cũng rời đi nha Không biết tại sao bây giờ chị Xuyến Là xuất hiện sau lưng mình Bà đi vào lúc nào mà mình không hay vậy ta Đặc trường hợp mọi người mà giống như Quyền đi Đứng một mình trong nhà không có ai Mình cứ nghĩ là không có người Xung quanh rất là yên ắng Chỉ có tiếng từ điện thoại Từ Youtube phát ra thôi Có người kêu giật ngược như vậy Làm sao mà không sợ được Hết hồn luôn Và lúc này nè Quyền để ý á, Ban nãy rõ ràng em thấy là bà Xuyến Bà mặc áo thun trắng, quần jean Nhưng bây giờ bà lại đang mặc bộ đồ bà ba màu đen Kỳ vậy ta Quyền mới hỏi đó Chị vô đây hồi nào mẹ mong thấy vậy Chị xếp đi đâu hả Sao mặc đồ bà ba nhìn lại nha chị Thì bà nghiêng đầu qua một bên nha các bạn Xong rồi sau đó bà mới kêu á, Mà giọng của bà luôn nha Chừng nào dọn đi Bà không trả lời câu hỏi của Quyền Mà hỏi ngược lại trống trơn Không đầu không đuôi vậy đó Chừng nào dọn đi Hỏi lại câu đó đến hai lần Quyền ngớ người ra luôn Nhìn bà này nè, rất là bình thường Không có gì là kinh dị hết Cho nên là Quyền mới trả lời Dạ, em làm hết uh, 30 này là là em nghĩ rồi chị Mà quán cũng cũng cũng, cũng trả mặt bằng luôn rồi chị Lập tức Bà Xuyến, bà nhích miệng lên Bà cười, kinh dị lắm kìa Xong rồi bà mới bồi thêm một câu á Làm cho Quyền khó hiểu hoang mang lắm nha Lần đầu tiên em nghe bà xưng hôn mày tao Bình thường làm giáo viên mà Bà nói chuyện nhẹ nhàng vậy lắm Toàn chị với em thôi Bà kêu á, mày biết tại sao quán ế không? Là do tao khiến quán này ế đó. Nói xong á, bà nhích miệng bà cười khẩy một cái. Nghe cái giọng điệu này nè, quyền rợn cái ốc á. Xong bà kêu á, mày ngồi ở đây, thằng Vũ ngồi ngoài kia. Trong này mày nghe chuyện ma một mình bộ mày không thấy sợ hả? Tới đoạn này là có cái gì đó sai sai rồi nha. Cho nên á, quyền đứng dậy. Nhưng lúc mà em còn bình tĩnh Và em kiểm soát được cơ thể của mình đó, Em vội vàng em vòng ra Em bước ra sân Em ngồi ngoài đó luôn các bạn Và lúc đi ngang qua bà Xuyến đó, Em rung mình một cái Tại vì cái cơ thể của bà đó, Nó phát ra một cái luồng khí Nó giống như kiểu Nó nó, nó lạnh mà người chết nha Nó lạnh lắm kìa Và thêm một điều nữa Làm cho em khẳng định chắc chắn luôn Là em đã tiếp xúc với vong Nó hiện ra nó giả dạng Làm người quen của em Trước mặt em luôn á Tại vì lúc em nhìn lại Không thấy bà này có bóng in trên mặt đất Cái quán này á Khu vực mà khách ngồi là đèn nhiều dữ lắm nha Các bạn mở kiểu gì mở Đứng đâu thì đứng kiểu gì cũng phải thấy bóng chứ Đây bà không có cái bóng đổ xuống đất luôn Lúc mà em ra ngoài sân rồi Em đóng cửa lại Ra chỗ ông Vũ ngồi đó Em quay đầu em nhìn Thì em vẫn thấy là bà đó Đứng tại chỗ như là một cái pho tượng nhìn theo em Gương mặt của bà Xuyến lúc này mới hơi kỳ kỳ nè. Thôi xong, xong rồi đó, hiểu rồi đó. Và một hồi sau, nhanh lắm 5-10 giây, à em thấy bà từ từ nha. Bà quay đầu lại sau đó là bà mở cái cánh cửa ngăn cách giữa nhà trên và nhà dưới. Em đoán biết chắc chắn luôn là bà đã đi về chỗ mà ngày xưa bà sống á, chính là cái phòng dành cho nhân viên. chịu hết nổi rồi Quyền lấy điện thoại ra gọi cho chị chủ á giả vờ hỏi thử là chị Vân ơi hồi nãy chị Xuyến ghé đây để qua hình ghé đây ăn uống với bạn hình như là chị có rớt cái gì ở đây nè phải không chị em không biết cái này là gì nữa thôi giờ chị giúp em chị gọi cho chị Xuyến đi nha Tại vì vấn đề là Quyền không có số điện thoại của chị Xuyến nên là không có tự gọi được thì chị Vân nghe như vậy thì chị cũng gọi cho chị Xuyến và tầm 20 phút sau bà Xuyến bà chạy xe lại bà thấy á, ủa Quyền, Sao tự nhiên em ngồi ngoài đây vậy? Giọng nói này, cái cách nói chuyện đúng là bà Xuyến thiệt rồi các bạn. Hồi nãy chắc chắn trong nhà không phải là bà đâu, bây giờ mới là bà nè. Mừng như lụm được vàng luôn. Em ấy đứng lên em hỏi bà đó. Ô chị, hồi nãy giờ chị có trong quán không? Hỏi cho nó có lệ vậy thôi. Thì bà đáp lại tỉnh queo luôn. Em hỏi gì kỳ vậy? Chị mới từ nhà đang ăn cơm Nghe chị Vân kêu là gọi Nói là em để quên Chị để quên đồ gì trong quán đó, Chị mới chạy lại chị coi nè Mà sao tự nhiên em ngồi đây vậy Bữa nay bán được không em Cái câu bữa nay bán được không em Lần nào chị Xuyến gặp Quyền Cũng hỏi đúng câu đó Cho nên chắc chắn trăm phần trăm là gặp ma rồi Quyền mới nghĩ đại một cái lý do nào đó Nói cho nó xong chuyện đi ha Và khi mà chị Xuyến chị về Lập tức Quyền gọi điện cho chị Vân Xin nghĩ ngay đúng khoảnh khắc đó luôn Em không có can đảm Để ở đây thêm một giây một phút nào nữa Bắt em ở lại dọn dẹp tới 11 giờ Chắc là em chết luôn đó nghĩ liền Mặc dù là chị Vân trong điện thoại Nhận được tin đó thì chị cũng sốc lắm Chị cũng kiểu nó hơi bị bất ngờ đó Chị có năng nỉ thôi, em cố em làm, chị đi. Còn có 28, 29, 30 nữa là xong rồi mà em. Sao giờ em nghỉ ngang, em em, em như vậy thì còn mấy ngày nữa mà thôi, em cố giúp chị nha. Chị trả mặt bằng để em nghỉ luôn. Nhưng quyền không là không các bạn. An toàn của bản thân mình vẫn là trên ác. Không có lý do gì để em ở lại nữa. Cái vong đó nó đã cố tình, nó giả người quen để mà nó đuổi khéo em ra rồi. Không có lý do gì để em ở lại thêm đâu. Rút lui luôn. Và quyền có tâm sự á, em định bụng là kể câu chuyện này cho chị Vân nghe, nhưng mà em biết vợ chồng chị không có tin đâu. Nên là thôi, em giữ cho riêng em biết và sau lần tiếp xúc trực tiếp với cái vong đó. Em mới tin những gì ngày xưa mà ông bà ngoại của em kể cho em nghe những câu chuyện tâm linh từ lúc nhỏ là có thật. Vì những năm bà ngoại còn trẻ đó, bà ngoại cũng bị cái vong nó giả dạng thành ông ngoại dắt bà giấu trên cây dừa. May mắn là bà vẫn bình an vô sự nha. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của Vương Quyền Câu chuyện thứ hai Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn Vương Quyền rất là nhiều Và như Nguyễn có chia sẻ đó Là trong lúc mà Nguyễn đang thu hôm nay là ngày 4 tháng 7 ha Nguyễn nhắn tin tới Quyền à, Để mà xin em á, Là không biết là Nguyễn có để những cái hình ảnh mà em gửi cho Nguyễn Lên trên màn hình để cho mọi người có thể hình dung Mọi người có thể nhìn một cách nó trực quan hơn được không Thì em kêu là được Cái cảnh chụp khu vực lên cầu thang nè cái ảnh cầu thang này các bạn sẽ để ý nha nó không có đèn đớm gì đâu do lúc đi vào đó quyền cố gắng chụp thật là nhanh và điện thoại nó đèn flash đó sáng lên á thì mới thấy các bạn nhìn đi cái không gian cái nó có giếng trời nhưng mà những nó tối thui tối hù không đèn không đớm cái giống như cái lối dưỡng cho của ngục nhìn nó thấy ghê lắm kìa mình đã xem ảnh đó rồi và mình cũng để trên màn hình cho các bạn nhìn luôn á Cảm ơn Vương Quyền một lần nữa và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Ngyễ Nguyễn, Nguyễn Kệ đến giờ này Và như thường lệ nếu mà người cảm thấy video ngày hôm nay hay đó thì đừng quên like share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả gửi về là nguyenyen.vlog2512a+gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Zalo hoặc là qua Facebook cá nhân và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là có ghi bên dưới phần comment luôn rồi. Mọi người đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Nguyễn ha. Rất là mong nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả. À, nếu mà mọi người hạn chế trong cái việc mà soạn văn bản á, thì mọi người có thể ghi âm và gửi về cho Nguyễn Nguyễn cũng được. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.